Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Trường 800-1802 chân ma điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Ngón tay Lâm Hiên điểm một chỉ. Đám ma quả mới bay tới mấy trường bóng. Dừng nổ tung tan thành ma khí. Nhưng sắc mặt Lâm Hiên không hề vui mừng. Bởi vì ma khí cũng không tan. Đi mà nhanh chóng bị hút vào hắc đồng. Sau đó lại có càng nhiều ma quả xuất hiện trong tầm mắt. Quả nhiên như trong điển tịch ghi lại quái vật này dường như bất diệt. Lâm Hiên cũng không tiếp tục lãng phí pháp lực ở đây nữa. Trên người thanh quang tỏa ra chói mắt, hắn tế ra cửa thiên linh. Thuấn tay trái khẽ lật trong lòng bàn tay xuất hiện đạo hỏa diễm lớn. Bằng quả trứng. Bích huyến vũ hỏa. Lâm Hiên đánh ra một đảo pháp quyết hỏa diễm mạnh mẽ bảo trướng, lập. Tức bùng lên người hắn cùng cầu thiên linh thuẫn hòa hợp thành một. Thể, mấy con ma quả nhào tới vừa tiếp xúc đã bị ma viêm đốt thành khói, bụi, viện pha biến sắc. Đây là loại thần thông gì mà so với huyện băng yêu? Hỏa còn lợi hại hơn. Ý niệm trong đầu nàng còn chưa kịp chuyển thì Lâm. Hiên đã hóa thành một đảo thanh hồng phi vào hắc động. Tuyết hồ công chúa có chút do dự, mạo muội đi vào thì rất nguy hiểm. Nhưng cũng không thể tiếp tục ở đây chỉ hao tổn pháp lực mà thôi. Chỉ thấy bạch quang trói mắt, lục đảo nguyệt nha quang nhận xuất hiện. Trước người bắt đầu xoay tròn, ma quả vừa tiếp cận đã bị chém làm hai, nửa. Theo sau nàng cũng hóa thành một đảo kinh hồng bay vào trong hắc động. Lâm Hiên đi trước một bước, không gian hắc động tuy không bằng khe hở, không gian nhưng bên trong cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Vừa tiến vào, Lâm Hiên đã bị cả ngàn con ma quả bao vây. Cũng may biết huyến ủ họa, chứa kịch độc nên đám quái vật cũng không thể ngăn cản được hắn. Trong lòng Lâm Hiên lúc này mới buông lòng khôi phục bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó Lâm Hiên phát hiện hai bên hắn là bóng tối khôn Cùng không chỉ thần thức bị hạn chế mà ngay cả thị giác cũng mất đi Hiệu quả Lâm Hiên nhíu mày chẳng qua với tâm cơ của hắn thần sắc lại có chút Tự đắc nhằm một hướng bay đi Đồng thời trong tay hắn cầm một tấm phù tại thời khắc mấu chốt vật Này so với pháp bảo còn hữu dụng hơn Lâm Hiên đang bay với tốc độ chậm thì một âm thanh ầm ầm truyền đến. Lâm Hiên biến sắc không chút nghĩ ngợi đem pháp lực truyền vào bên. Trong phù nhất thời hỏa quang chợt lói một con hỏa điểu cao gần mấy. Trượng xuất hiện. Đây chính là phù địa dai trung phẩm uy lực không nhỏ nếu không phải. tu vi nguyên anh kỳ thì không thể sử dụng. Hỏa điểu khẽ vỗ cánh bay tới phía trước. Tiếp theo một trận bạo liệt. Chuyện đến. Nương theo ánh lửa Lâm Hiên thấy vô số con tiểu ma xà giữ. Tợn vô cùng. Hiển nhiên những quái vật này chính là tử ma khí biến ảo. Ngưng thành. Hỏa điểu cùng ma xà tranh đấu nhưng chưa được một tuần trà đã bị ma xà. Cắn nuốt. Trong lòng Lâm Hiên dùng mình Bích huyến của hỏa có thể chống lại hay. Không còn chưa biết. Xem ra chỉ có thể sử dụng cỡ thiên minh Nguyệt Hoàn, Lâm Hiên Đăng. Đỉnh tế ra bảo vật này thì thanh âm của Nguyệt Nhi đã chuyển vào tay. Thiếu ra, ta có một ý, chúng ta nên xử thi triển ma công pháp. Trong lòng Lâm Hiên khẽ động nha đầu này nói cũng có lý. Lúc này thần, niệm vừa động, linh lực trong cơ thể đã chuyển hóa thành âm linh lực. Hắn tế ra một vòng bảo hộ màu xám trắng khác. Đồng thời tay trái khẽ lật đem thú hồn phiên tế lên ma vụ cuồn cuộn Bao vây quanh lâm hiên ma xà quả nhiên không tiếp tục tiến công. Lâm hiên trong lòng có chút vui mừng tuy rằng hắn có thể tiêu diệt ma. xa nhưng sẽ không cần lãng phí nhiều công phu. Theo sau tốc độ lâm hiên nhanh hơn thời gian chừng một tuần nhanh thì... Bay ra hát động một tia ánh sáng lọt vào trong mắt. Đây là. Thấy rõ cảnh vật trước mắt Lâm Hiên lại cau mày theo sau trên mặt lộ. Ra vẻ vui mừng rốt cuộc có thể phát ra thần thức. Lúc này Lâm Hiên thở nhẹ ra rồi không khách khí thả ra thần thức. Toàn. Thân nổi lên thanh mang không đợi viện pha mà bay về hướng đông nam. Vẫn là một khoảng không hư vô nhưng yêu vụ đã nhạt đi nhiều. Trong. Chốc lát một cung điện hiện lên trong tầm mắt. Cung điện này được tạo hình hoàn toàn khác với nhân giới. Dùng một loại cử thạch màu đen vô danh xây thành. Cung điện cao lớn nguy ngạc. Khí thế phi thường. Trước cung điện có một quảng trường diện tích phải đến ngàn trường. Thiếu ra tại sao có nhiều pho tưởng như vậy? Nguyệt Nhi tò mò. Thanh âm chuyển vào trong sang lâm hiên. Độn quang trên người Lâm Hiên. Chợt tắt từ từ hạ xuống. Đúng là phía trên quảng trường này xếp chi chích những pho tượng lớn. Nhỏ tư thế khác nhau. Điều này làm Lâm Hiên nhớ lại cảnh vật tài phế. Tích tiên quảng trong thanh diệp sơn có vài phần tương tự chỉ là số. Lượng pho tượng trước mắt hơn rất nhiều. Lâm Hiên lâm vào trầm mặt. Chỗ này cảm giác thần bí vừa dị. Hắn cất. Bước đến một pho tượng ở gần. Pho tượng cao gần hai thước bộ dạng là một nam tu sĩ cường tráng đầu. Chọc chân trần mí mắt mở to trong tay đang cầm bảo vật hình một chiếc. Hoàn được điêu khắc từ cử thạch. Nhìn pho tượng trong lòng lâm hiên lại dâng lên cảm giác quái dị. Pho tượng kia tạo hình quá sống động kể cả động tác đến sát mặt tất. Cả các chi tiết đều được chú trọng điêu khắc sinh Đồng Phi Thường Hoàn, Mỹ. Điều này khiến pho tượng trước mắt có chút thái quá, dường như hắn đang đối mặt với một pho tượng có hồn phách chứ không phải một thạch. Nhân, trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ cẩn trọng chậm rãi đi tới một pho tượng khác. Đây là một nữ tu ước chừng hơn 20 bàn tay dơ lên cao chính là tư thế chuẩn bị đổn quang. Lâm Hiên chú ý đến hai tròng mắt của nàng mặc dù được điêu khắc từ cự. Thạch nhưng từ bên trong nhìn rõ vẻ hoàng sợ. Một pho tượng bên cạnh cao lớn khoảng 7-8 trường, đó là hình tượng. Một hải nhi sơ sinh sau lưng còn có đôi cánh đây là một hóa hình kỳ. Yêu tục. Thần sắc Lâm Hiên ngưng trọng đi dạo xung quanh. Trong các. Phò tượng thì yêu tộc chiếm một nửa, mỗi bước đều trông rất sống động. Biểu đạt thật sống khiến người không rét mà run. Thiếu ra, đây là nơi nào mà đặt nhiều phò tượng quái gì như vậy? Nguyệt Nhi có chút bất an mở miệng. nha đầu ngốc, ngươi cho rằng quả thật đây là phò tượng sao? Ngứa khí. Lâm Hiền vô cùng ngưng trọng. Nếu ta không nhầm. Những pho tượng này nguyên là cổ tu sĩ cùng với. Yêu tục tất cả đều bị người ta dùng đại thần thông hóa thành đá thần. Sắc lâm hiên ngưng trọng chậm rãi mở miệng. Hóa đá. Không thể nào. Nguyệt Nhi nghe xong không nhìn được kinh hô Lên tuy rằng trong ma đảo quả thật cũng có bí pháp này nhưng thâm ảo. Vô cùng chưa nói đến điều kiện tu luyện rất hà khắc. Cho dù luyện. Được cũng không dễ sử dụng. Chính xác. Lâm Hiên gật đầu trong huyền ma chân kinh cũng có ghi. Lại bí pháp này nên hắn cũng từng xem qua đáng tiếc nó quá sâu sắc. Mặc dù đã tới cảnh giới nguyên anh kỳ nhưng cũng không tu luyện nổi. Tạm thời phải bỏ lại. Nguyệt Nhi, ngươi có biết tu ma giả ban đầu sao lại xuất hiện? Lâm Hiên đột nhiên mở miệng. Không phải bởi vì tiên đạo gian nan tu sĩ thượng cổ tài trí mượn thủ. Xảo tu tập công pháp sao? Nguyệt Nhi ngẩn ngơ ập ún nói. Đương nhiên không phải. Lâm Hiên lắc đầu thời điểm mới bước vào tu. Tiên giới hắn cũng từng nghĩ như vậy. Theo cảnh giới thăng lên nhãn. Quang tự nhiên cũng rộng ra tiếp xúc thượng cổ điển tịch cũng ngày. Càng nhiều tiên. Lâm Hiên mới biết được loại suy nghĩ này là không có căn, cứ, cùng giống như tu yêu giả thứ gọi là ma đạo công pháp là do các tu sĩ, thượng cổ mô phỏng thần thông của yêu ma, chẳng qua trải qua nhiều lần, tu chỉnh trở lên khác biệt so với lúc ban đầu, nhưng nguồn gốc vẫn là, thế, Nguyệt Nhi gật đầu điều thiếu ra muốn nói là, điều này còn cần phải giải thích sao? Hóa đá tri thuật nhân tộc tu Luyện thì gian nan Nhưng yêu ma thì sẽ dễ dàng hơn Những tu sĩ cùng Yêu tộc này nói không chừng Đều bị mất mạng bởi cự ma Thời cổ xưa Không thể nào có thể diệt sát Nhiều nhân tộc cùng yêu tộc như vậy Thì cho dù là nguyên anh Vì yêu ma cũng lực bất tỏng tâm Trừ khi đối Phương là ly hợp kỳ lão quái Nguyệt nhi thốt lên Biểu tình Lâm Hiên lại trở lên khó coi Không nghĩ tới lần này tìm Kiếm phượng vũ cổ thiên quyết sẽ gian nan như thế Nhưng đã trải qua vô số sự tình hung hiểm Hít vào một hơi hắn liền Đem sự khẩn trương đè ném xuống Lâm Hiên thả thần thức ra bắt đầu dò xét cung điện Nhưng vừa tiếp xúc Với cửa điện đã bị bắn ngược lại Không cần phải nói đó là do cấm chế bên ngoài cung Lâm Hiên nhếu mày cuối đầu trầm ngâm qua khoảng một tuần trà tuyết hồ tộc công chúa cũng rốt cuộc tới rồi khắc thần sắc thong rong của Lâm Hiên yêu tu Mỹ nữ kia tuy là hóa hình trung kỳ nhưng trông nàng có vẻ chật vật hiển nhiên thời điểm xuyên qua hắc động bị ngàn ma xà vây công chịu không ít đau khổ nhưng nàng cũng coi như là nhân vật có tâm tư không kém Trông thấy, nhiều pho tưởng như vậy đôi lông mày hơi nhú cũng mang vẻ ngưng. Trọng hiển nhiên đã nhận ra một chút manh mối. Cung điện kia là gì? Chỉ chút lát sau nàng chầm rãi mở miệng, ta cũng không rõ nữa. Công chúa có hứng thú cùng tại hạ liên thủ sông. Vào một phen trăng, đây là lẽ tự nhiên chúng ta đâu thể cứ dừng tại nơi này. Lâm Hiên gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn hóa thành một đảo. Kinh hồng bay đi trước. Viện pha hơi do dự thân hình chuyển động rồi cũng hóa thành một đoá. Bạch sắc yêu vân theo sát phía sau, rất nhanh hai người đã tới trước. Đại điện. Lại gần kiến trúc trông khá rộng rãi, cửa điện cao chừng vài chục. Trượng phía trên có một chiếc tấm biển viết mấy chữ vàng như rồng bay. Phượng múa đáng tiếc quá kỳ lạ khiến Lâm Hiên không hiểu được. Chân ma điện. Thanh âm viện pha truyền vào trong tay. Sao công chúa nhận ra loại văn tự này? u V, K, Qu, -qu M. Đạo hứu chắc cũng biết yêu tục chúng ta thỏ hơn so với tu sĩ nhân. Tục điển tịch trong tục cũng hoàn hảo hơn. Trước kia ta cũng từng học. Qua loại văn tử yêu ma này. Tuy rằng chưa tinh thông nhưng cũng nhận. Được mấy dòng đơn giản. Nàng khẽ vút lại mái tóc. Quả nhiên là văn tử yêu mà. Thế còn lai lịch địa phương này trong. Điển tịch quý tộc cũng đề cập chứ. Không có. Viện pha lắc đầu trong điển tịch cũng có ghi lại một. Chút liên quan đến yêu ma Nhưng nơi này là lần đầu ta nhìn thấy. Nếu... Đã đến thì ta còn truyền tống đến nơi này làm gì? Ô, V, K, -qu -qu M. Lâm Hiên gật đầu, hai người bắt đầu thăm dò cửa điện. Cửa điện đen tuyển được làm từ một loại chim loại không biết tên, mặt. Ngoài phát ra một tầng ánh sáng màu xám mờ ảo có thể đem thần thức. Ngăn cản lại. Chỉ thấy viện Kha Vương Ngọc Thủ nhẹ nhàng vung xuống theo động tác. Của nàng một ánh đao sáng trắng toát thoáng hiện, soạt một tiếng hung. Hăng chém vào cửa điện. Linh quang chớp đồng yêu khí cuồn cuộn Tuyết hồ công chúa đánh ra một. Kích không nhẹ nhưng tầng quang mang màu xám kia nhẹ nhàng cản lại. Ồ, trên mặt viện pha lộ vẻ tức giận, thân là hóa hình trung kỳ yêu tu. Ngay cả cửa điện cũng không thể mở ra thật sự là quá mất mặt. Trong mắt lộ ra một tia sáng lăng lệ, sáu đảo Nguyệt Nha quang nhận. Hiện lên chém xuống. Ánh đao chói mắt sáu đảo sáng luôn phiên không. Ngừng oanh gích quần sáng trắng xám mờ ảng chớp đồng không ngừng. Nhưng cũng không biết là cấm chế gì, nhìn có vẻ lung lay sắp đổ vậy mà. Vẫn không bị tung phá. Đảo mắt một tuần trà trôi qua cửa điện vẫn vững vàng. Viện Kha Đăng. Muốn thi triển bí thuật khác thì thanh âm của Lâm Hiên đã truyền vào Tai công chúa chớ vội chi bằng để cho ta thử một chút có được Không, ngươi Trên mặt viện Kha lộ vẻ kinh dị Hắn cùng lắm chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ thì có được bao nhiêu bổn sự Với tu vi hóa hình chung kỳ mà đối phó vòng bảo hộ này đã không được Chẳng lẽ tiểu tử Này có biện pháp sao Tỉ tỉ để cho ca ca thử một lần đi. Hắn rất lợi hại đó. Thanh âm. Tiểu tuyết hồ mập mẹ truyền vào tai. Mặc dù không tin lời muội mũi nhưng viện pha đành ngừng tay thoái lui. Sang một bên. Để xem thiếu niên này làm nên bổn sự gì. Lâm hiên nhiên lặng không nói. Thần niệm chuyển đồng bắt đầu vận chuyển. Âm dương huyết một cỗ ma khí như phá thể tràn ra. Đây là. Viện pha vội lấy bàn tay thon nhọn che cách miệng nhỏ nhắn yêu kiều. Thần tình trở nên kinh ngạc. Nàng từng cùng lâm hiên liên thủ diệt sát. Nguyên anh kỳ yêu ma, tu vi của thiếu niên này rõ ràng là đảo gia. Huyện Tông thuần khiết sao trong nháy mắt lại biến thành tu ma giả. Không thể nào chính tà thủy hỏa vốn bất dung. Chưa từng nghe qua có ai. Kiêm tu cả hai. Lúc này trong mắt viện pha ánh ra tia sáng kỳ lạ. Sự coi thường của nàng với thiếu niên này đã biến mất. Ú ô. ô.